Do lâu ngày nên chúng bị phủ một lớp bụi dày. Vân Kinh Hồng nhanh đi đến chỗ kệ sách Cầm lên một quyển thử xem Liền tay run dày Mọi người thấy vậy cũng nhanh chóng đi lại biểu hiện cũng y như nàng vậy Mà Phong Trần không nhịn được mà thốt lên Không ngờ Không ngờ là huyền cấp công pháp à, à, à, Lần này ta phát tài rồi Tiểu Vũ cũng cầm lên một quyển xem thử Nhưng sau đó cũng vứt lại trên kệ. Đối với hắn mà nói thì những thứ này không sử dụng được Mà đem cho hắn thì hắn cũng chẳng thèm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 để cho lão phu có thể ở dưới kiều tiền nghỉ ngơi. Phong thư thứ nhất viết cũng chỉ có mấy câu như vậy, tiểu vô cầm tiếp phong thư thứ hai liền đọc. Nếu như ngươi đã đến được đây thì lão phu đương nhiên cũng để lại một ít đồ cho ngươi. Đó chính là một ít nguyên tinh và một thanh Huyền Minh kiếm cùng với một cái huyết chỉ. Về phần huyết Minh kiếm thì chỉ có người có duyên mới lấy được, còn huyết chỉ thì có thể giúp ngươi rèn luyện thân thể, giúp cũng củng cố và đột phá tu vi lão Vũ cũng chỉ còn lại những thứ này mà thôi Đấy hay không thì tùy. Trong phong thư thứ hai Thì Lý Hạc cũng chỉ nói qua một ít Vật phẩm như là huyền minh kiếm Nguyên tinh cùng với cái huyết chỉ kia Mà ngay tới nguyên tinh cùng với huyết chỉ Con mắt của anh không khỏi sáng lên như ánh sao trời Còn lại phong thư thứ ba Trong đó chỉ hướng dẫn Cách rời đi như thế nào Ngoài ra chẳng còn thứ gì khác Tổng cộng có ba phong thư như vậy Còn về phần huyền minh kiếm gì đó Thì anh không quan tâm lắm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 Bỗng chi chúng ta nước sông chưa từng phạm nước giếng. Tào Vũ cười lớn lắc đầu, hắn sẽ không giết người vô tội, người khác không động vào mình mà mình cũng giết, vậy thì còn gì để nói, xúc vật còn không bằng sao. người người nói thật chứ?" Vân Kinh Hồng cả năm cả lắc nhìn sang hắn, nhưng trong nội tâm thì vẫn có chút lo sợ. Đến Chu đại quân mà còn bị hắn giết một cách dễ dàng, huống chi một võ xả thực lực không cao như nàng. "Ài, nghiêm tâm đi, ta nói là giữ lời."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 Nhưng mà chúng vẫn có xu hướng lan tràn ra ngoài Nàng cũng cảm nhận được một cỗ khí tức lạnh lẽo như là từ cửu tuyền chuyển lên Sát khí lượn lờ phía bên trên nguyện huyết trì đang ngày càng nhiều Phía dưới của đáy huyết trì, sát khí không ngừng quấn quanh người tờ vũ ngày càng dày đặc Để nỗi nó hóa thành thực thể. Tác bạc quán theo hết dịch dựng đứng lên phía trên Lúc ban đầu sát khí cộng hưởng từ huyết trì và trên người hắn không có bao nhiêu Nhưng qua hồi lâu luyện hóa sát khí đột nhiên tăng mạnh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 Bây giờ nhìn hắn không khác gì ác ma Không Ác ma thì cũng chưa chấp bằng được hắn